Đôi mắt vô hồn, nhìn mảnh thủy tinh, rồi một ý nghĩ dại dột lóe lên trong đầu cô. Cũng vào lúc này, chiếc điện thoại trên giường bỗng chốc đổ chuông, khiến An như vừa từ cõi u mê tỉnh dậy. Cô với lấy chiếc điện thoại, là mẹ cô gọi. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Lòng dạ đàn bà của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip truyện 23S Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận chuông thông báo nhé. mời các bạn cùng lắng nghe. An nhấc điện thoại bấm nút nghe, nhưng không nói. An hà Ăn cơm chưa con? Nếu chưa ăn thì khoan hãy nấu cơm. Hai vợ chồng sang nhà bố mẹ, ăn bánh xẻo nhé. Hôm nay á, cái hoài nó đổ bánh xẻo ngon lắm đấy. An cố ngăn mình trong tiếng nấc để trả lời mẹ. Vâng, sang ngay nhé con. Vâng. Bà nhiên mày giúp con gái un chuẩn bị bánh xèo Nên không để ý đến lời nói Có chút khác lạ của An Bà tắt máy ngay Sau đó rồi vui vẻ nói với chồng Mình dọn đồ ăn ra bàn đi Vợ chồng cái An nó chưa ăn cơm Chúng nó đến ngay đấy An vừa vứt chiếc điện thoại xuống giường Cương mặt thẫn thờ nhìn mảnh thủy tinh hồi nãy Chỉ một chút nữa thôi Nếu như không có cuộc điện thoại của mẹ cô Thì chắc chắn là cô đã nghĩ đến những chuyện điên rồ rồi Phải rồi Tại sao cô không về nhà mẹ mình chứ? Ngay lúc này, nơi cô cần tìm về đó là gia đình mình. Có lẽ ông trời cũng đang muốn kéo cô ra khỏi cái vũng bồn đen tối mà cô vừa ngã xuống, nên mới để mẹ cô gọi điện đến trong khoảnh khắc này. An tắm rửa rồi trang điểm sơ sơ, cho gương mặt tươi tán lên một chút mới dám sang mẹ đẻ. Thằng Tiến không đi cùng với con à? Bà Nhiên nhìn thấy con gái đến có một mình thôi nên hỏi. Anh ấy hôm nay có việc bận nên tối muộn mới về mẹ ạ. Ừ, cũng khổ. Mới về đám cưới em gái xong, chắc là công việc sồn lại bận quá đây mà. Bà Nhiên ra vẻ thông cảm cho con rể lắm lắm. An không dám nói tìm điều gì nữa mà vội vàng chui vào bếp giúp em gái dọn bát đĩa ra bàn ăn. Không khí gia đình vui vẻ khiến An tạm quên đi cơn đau vừa xé nát tâm can. Người ta nói bão tố sẽ dừng lại sau cánh cửa gia đình. Dù máy kia có xô bổ tả tơi đến mấy, thì khi về nhà bạn cũng sẽ được che chở bởi tình thân. Đó chính là nơi an toàn nhất đối với mỗi con người. Và nó càng đặc biệt quan trọng với một người phụ nữ đã bước chân đi lấy chồng mà không may gặp phải cảnh đời nghiệt ngã. Họ cần một bàn tay níu lấy họ trong lúc này. Mọi người đang ăn uống vui vẻ. Thì bác Hàn hàng xóm sang chơi. Ôi, cả nhà đang ăn cơm đấy à? Bác Hàn vui vẻ đưa hai quả bưởi ra xanh cho mẹ ăn. Tôi mới về quê, có quả bưởi biếu gia đình, bưởi nhà ngọt lắm. Ôi, cảm ơn bác nhiều. Bác vào đây ăn bánh xèo với gia đình cho vui. Này cái hoài á rảnh rỗi nên nó làm bánh xèo. Bà Nhiên đỡ lấy hai trái bưởi, trân trọng đặt lên bàn, rồi kéo bác Hàn vào ngồi chung với gia đình luôn. Cháu chào, chào bác ạ. An kéo dịch kế mình ra xa một chút, để bác Hàn ngồi vào cho rộng rãi. Lâu mới thấy cái An về nhà chơi mà chồng cháu đâu lại không về cùng à? ôi dào, nó bận lắm bác ạ. vừa rồi mới về quê làm đám cưới cho em gái út nghỉ ba bốn ngày gì đó, nên bây giờ phải làm bù. cái thằng được cái lo làm lo ăn nên cái an cũng được nhờ. bà Nhiên xen vào nói thay cho An với vẻ tự hào về con rể. xem ra cái an nhà này có phước đấy, chứ như cái ánh nhà tôi á cũng lấy chồng Hà Nội đấy, trải phố cổ đang hoàng cuối cùng lô đề cờ bạc cá độ gì đó nợ đầu đến cả mấy tỷ không trả được nợ phải bán nhà vợ chồng ly hôn còn cái nghèo nhóc về báo hại bố mẹ không à đúng là mỗi đứa mỗi số chẳng biết đường nào mà lần mà con anh cũng xinh xắn có công ăn việc làm hằn hoi chứ có thua kém ai đâu mà vớ phải cái thằng chồng không ra gì ấy vậy à giờ ra đường gặp người ta tôi không dám ngẩng mặt lên mà nhìn nữa đây này mấy đời nhà tôi đã có ai ly hôn lé hiếc gì đâu Mà đến đời nó là sinh ra bỏ chồng bỏ vợ Nhục không chịu được bà Thôi mà bác Có ai muốn thế đâu Bác cũng đừng chắc cái ánh nhiều mà tội nghiệp nó Nó ra nông nỗi như vậy Nó mới là người khổ nhất đấy Bà nhiên vỗ vai bác hẳn an ủi Nhà bà tuy đẻ được có hai đứa con gái Nhưng lại có phước lớn Con An thì nghề nghiệp ổn định Chồng cưng chiều Vợ lại hiền lành tử tế Cái hoài á sau này chọn chồng Nhớ chọn người như anh rể cháu đấy Đừng có như cái ánh nhà bác Bác Hàn thở dài vẻ đắng chát. An không dám nói nhiều, chỉ xã giao mấy tử vâng dạ cho có chuyện. Ăn xong, dọn rửa cũng đã 10 giờ tối. An thật sự không muốn quay trở về nhà mình. Cô sợ sự cô đơn trống vắng trong căn nhà vào lúc đêm vắng thế này khiến cô phát điên lên mất. Cô chưa quen với cảm giác này, có muốn ở lại đây với bố mẹ. Cô muốn nhìn thấy những gương mặt người, thấy giọng nói thân quen của bố mẹ và em gái ít nhất là trong lúc này. Cô giả vờ ra ngoài hiên gọi điện rồi mới vào nhà nói với mẹ. Anh Tiến phải đi tiếp khách mãi 12 giờ đêm mới về. Thôi để con ở lại ngủ đêm nay, chứ giờ này con sợ lắm. Thế cũng được, chị vào ngủ với em đi. Thế chồng con ngủ ở nhà một mình à? lỡ rồi nó say rượu thì sao? Bà Nhiên có chút đắn đo. Ôi trời thằng Tiến không phải là cái đứa rượu trẻ gì đâu mà bà lo. Thôi cứ để cái an nó ngủ lại đêm nay cũng được. Ông Trọng thì lại đồng tình với ý kiến của hai cô con gái. Lên ngủ đi chị đi Hoài thấy bố nói vậy Thì khoác tay chị gái kéo lên phòng Lâu lắm rồi hai chị em mới được ngủ chung Từ ngày An đi lấy chồng Thì chỉ còn một mình Hoài ở trong căn phòng này Cô đang là sinh viên năm thứ ba Trường đại học du lịch Tính Hoài sôi nổi và hoạt bát hơn An An thì nhẹ nhàng hơn Nên tuy là chị em gái nhưng ít khi cự cãi nhau Thỉnh thoảng tiến đi công tác An hay về nhà ngủ Thường là hai chị em ôm nhau Nói chuyện mãi đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ Nhưng hôm nay An than mệt, rồi nói mình ngủ trước. Hoài có chút giận dỗi, nhưng mà thấy chị có vẻ mệt thật, nên là cũng để cho chị ngủ. Nói là ngủ thôi, nhưng mà cả đêm An không trọng mắt được tí nào. Cô cứ nghĩ lại câu chuyện của bác Hàn hồi tối. Chỉ vì có cô con gái ly dị chồng thôi, mà bác nói không ngẩn đầu lên nhìn thiên hạ được. Vậy nếu như cô vào trường hợp của Ánh thì mẹ cô sẽ như thế nào đây? Lời nói, ánh mắt tự hào của mẹ An vẫn in sâu vào trí óc cô, thì nói về con rể mình. Nếu bà biết được chuyện vợ chồng cô thì chắc bà cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ mất. Cô sẽ không dám trở mắt bởi vì cứ nhắm mắt lại là cô lại nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đi ra đường và hàng ngàn con mắt của hàng xóm đang nhìn vào bà và cười chế diễu. Cô tỉnh dậy giữa đêm đi ra phòng khách rửa mặt mấy lần. Không ngủ được nên an dậy rất sớm xuống nấu ăn sáng cho bố mẹ và em gái. Nấu gần xong thì mẹ cô mới dậy. Sao con dậy sớm vậy? không ngủ thêm chút nữa cho khỏe, để đấy mẹ nấu cho. Con quen dậy sớm rồi, không ngủ thêm được mẹ ạ. Bà Nhiên vấn tóc rồi vào bếp phụ con gái. Thôi, đưa đây cho mẹ, con về nấu ăn sáng cho thằng Tiến đi, xem nó hôm qua uống rượu có say xỉn gì không. Bà Nhiên vẫn nghĩ cho con rể. Thấy mẹ nói như vậy, An cũng không dám để mẹ nghi ngờ. Vâng, vậy mẹ làm giúp con, con về xem anh ấy thế nào. An vào lấy cái áo khoác vào người rồi ra về. Cả đêm qua cô cứ nghĩ mãi về chuyện hôn nhân của mình suy đi tính lại Cô thấy Tiến rủ ra từ trước đến giờ Cũng chưa làm gì có lỗi với cô Chưa đối xử tệ bạc với cô Chắc là do Khánh Ly đã rủ rỗ Nên anh mới có cơ hội phản bội vợ Ai mà chẳng mắc lỗi lầm chứ Cô tự bao biện cho chồng Để lấy lý do tha thứ cho anh ta Thực ra cái cô sợ Chính là sự đổ vỡ trong hôn nhân Cô vẫn không tin được Cô không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này Cô không muốn vì cô mà bố mẹ phải chịu sự chê cười của mọi người như lời nói của bác Hàn hôm qua. Cô cố nhớ lại những điều tốt đẹp tử tế mà Tiến đã làm cho mình để che lấp đi tội lỗi của người đàn ông mà cô gọi là chồng này. Và cuối cùng là cô đã lựa chọn sự tha thứ để anh quay về. An về đến nhà, thấy cổng đóng nhưng cửa chính thì mở toang. Có lẽ đêm qua anh ấy đã về thật. An thầm nghĩ, trong lòng có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Cô bước vào trong nhà, Có điều gì đó rất lạ, ngôi nhà trông ảm đạm và trống trải quá. Linh cảm thấy điều gì đó bất thường, cô chạy vào trong phòng ngủ mở cánh cửa tủ quần áo, thì đã không còn thấy quần áo của Tiến đâu nữa. Thẫn thờ nhìn về phía bàn làm việc của mình, thì thấy có một tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn ở trên bàn, được chặn bởi quyển giáo án môn tiếng Anh của cô. Là một lá đơn ly hôn đơn phương của Tiến, đã có sẵn chữ kế của anh ta. An suy sụp ngồi bề xuống sàn, cầm lấy đơn ly hôn vỏ nát, Tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy hả Tiến? An không còn một chút hy vọng gì cả. Cô còn chưa kịp nói lời tha thứ cho Tiến, thì anh đã phủ vàng, dập tan tia hy vọng cuối cùng của cô mất rồi. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của An gieo lên. Cô cứ nghĩ mẹ gọi, nên nín khóc, hít thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Nhưng đó không phải là mẹ cô, mà chính là Khánh Ly. An vừa bấm nút nghe thì Khánh Ly đã nói trước. Sao? Mày về rồi à? Đã nhìn thấy đơn ly hôn của anh Tiến chưa? Khánh lì tự đắc Chính là mày đã xúi dục anh ấy đúng không? Thế mày tưởng chồng mày là học sinh của mày hay sao? Mà tao có thể xúi dục được Anh ấy có chân, có tay thì tự đi Có ốc thì tự suy nghĩ được Tao khuyên mày một câu nhé Để không phải đau đớn khổ sở Thì nhanh chấm dứt cuộc ly hôn này đi Chỉ cần mày chịu ký đơn ly hôn với anh Tiến Thì căn nhà mày đang ở hoàn toàn thuộc về mày Chúng tao sẽ không yêu cầu chia tài sản gì cả cho đỡ mất thời gian Nếu mày muốn bồi thường bao nhiêu tiền Tao cũng sẵn sàng cho mày Còn khốn nạn Tao không ngờ mày lại chơi chạy đến mức như vậy đấy Khánh Ly Mày là người thứ ba xen vào gia đình tao Lại còn to mồm nói đạo lý với tao sao Khánh Ly nghe An nói như vậy Thì cười ha ha trong điện thoại Mày quá ấu trĩ rồi đấy An ạ. Trong tình yêu ấy, Người không được yêu mới là người thứ ba Nếu còn muốn giữ một chút tự trọng trong lòng người đàn ông của mình nhé, thì hãy buông tha cho anh ta đi." Y khi nghe Khánh Ly nói như vậy, cô ta nói không sai, chính tiến đã thừa nhận yêu cô ta chứ không phải là mình. Mối tình kéo dài 4 năm và 2 năm vợ chồng cũng không thắng nổi hai ngày yêu đương điên cuồng của hai con người mất nhân cách này. Thấy An không nói gì, Khánh Ly ra vẻ thông cảm, "Dù sao, tao với mày cũng từng là bạn thân." Tao khuyên mày đừng có mất công nếu kéo người đã không còn yêu mày làm gì. Hạ nhân phẩm của người phụ nữ lắm. Mày không có tư cách nói từ nhân phẩm ở đây với tao. ăn hét lên rồi cúp máy để giữ một chút thể diện cuối cùng của người đàn bà bị phản bội. Bởi cô biết chỉ cần cô nghe Khánh Ly nói vài câu nữa thôi thì chắc chắn cô không thể giữ được bình tĩnh mất. Trong cuộc tình này cô đã hoàn toàn thua cuộc. Nó không giống như những cuộc ngoại tình khác. Người đàn ông ăn vụng ở ngoài nhưng viết chuỗi mép. Đến khi bị vợ phát hiện thì lại van xin tha thứ, thậm chí là quỳ gối để cầu xin vợ. Nếu như Tiến chỉ cần biết hối lỗi thôi, thì cô sẽ sẵn sàng tha thứ. Đằng này anh ta đã thẳng thắn thừa nhận, lại còn viết đơn ly hôn đơn phương nữa chứ. Cô còn mặt mũi nào để níu kéo anh ta nữa đây? Thậm chí còn bị nhân tình của anh ta sỉ nhục, nói mình là kẻ thứ ba không được yêu. Khánh Ly bên kia thấy An tắt máy đột ngột, thì cũng biết rằng cô đang chịu một cú đả kích lớn. Lần này mà tác động thêm nữa, thì chắc chắn An sẽ đổ gục. Nghĩ vậy nên Khánh Ly chọn những video và hình ảnh nóng của mình cùng Tiến gửi sang điện thoại cho An. Điều chớ trêu là tất cả những video clip được quay lại ở trên chính chiếc giường mà An đang ngồi. An chỉ mới nhấp vào video thôi mà người như phát rồ lên. Cô đau đớn thét lên một tiếng rồi đổ sập xuống giường, ngất lịm. An không đi dậy nhưng cũng không có đơn xin nghỉ phép. Gọi điện thoại lại không liên lạc được, Hoa lo quá liền tìm đến nhà cô. Cửa cổng không khóa, cửa chính thì mở toang Hoa gọi nhưng mà không thấy tiếng ai trả lời. Hoa dắt đại xe máy vào cổng dựng ở sân rồi đi vào trong nhà. An! An ơi! Bà có nhà không thế? Hoa gọi ba bốn lần vẫn không thấy tiếng An trả lời. Cô đi vào trong bếp, vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Cửa cổng thì mở toang hoác, cửa nhà cũng không đóng. Rõ ràng bà ở nhà Mà không thấy đâu cả Hòa nghĩ cô lo lắng đi vào phòng ngủ tìm Thì bất ngờ nhìn thấy An đang nằm sập Ở dưới sàn Trời ơi An ơi Hòa hốt hoảng vội chạy lại Ngồi xuống đỡ lấy An lên Rồi xoa xoa ngực cô An, mau tỉnh lại đi Hoa vừa lay người bạn vừa gọi An từ từ mở mắt tỉnh lại Ơn trời, bà tỉnh lại rồi Hòa hú vía dìu An lên giường Ban đầu hoa tưởng An bị cảm Nhưng nhìn mắt cô sưng húp thì Hoa đoán có chuyện rồi. Bà có chuyện gì rồi phải không? Nói cho tôi biết đi. Sao bà lại ra nông nỗi này? An nghe Hoa nói vậy thì tủi thân bật khóc rồi ôm chầm lấy cô. Được rồi, giờ có chuyện gì kể tôi nghe. Chồng, chồng... An nức nở nghẹn ngào nói không thành tiếng. Nhìn về phía chiếc ảnh cưới đã vỡ nát dưới sàn nhà. Hoa cũng nhìn theo hướng ánh mắt của An. Chồng bà làm sao? Anh ta... <cười> Anh ta... Sự đau đớn và tủi nhục khiến An thốt mãi không thành lời. Nhưng nghe giọng điệu và ánh mắt căm hờn của An, Hoa đã ngờ ngợ ra sự việc. Có phải anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với bà không? An nhìn Hoa méo máu. Là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Tôi đã không nghe lời cảnh báo của bà. Hai người đó, họ, họ... An không dám nói đến cái từ đắng chát kia, bởi vì đối với cô nó quá kinh khủng. Mà cho đến giờ vẫn chưa chấp nhận được. Bà đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Hoa ôm lấy An vỗ về. Cô biết, bây giờ An cần nhất là một người ở bên cạnh, chỉ cần lắng nghe cô nói thôi. Một lúc lâu sau, dường như An cũng đã bình tĩnh được một chút rồi, lúc này Hoa mới nói tiếp. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, bây giờ bà phải đối mặt với sự thật, dù nó không dễ dàng chấp nhận một chút nào. Trước mắt cứ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày đi đã, chứ ở nhà lúc này một mình á không tốt cho tâm lý của bà đâu tôi không dám về nhà đâu bà nhìn bộ dạng tôi lúc này chắc bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ bố mẹ tôi mà biết chuyện này chắc ông bà sẽ sốc lắm nhất là mẹ tôi chắc bà không chịu được đâu Hoa nhìn an ái ngại tôi hiểu là bà lo cho bố mẹ nhưng tình trạng của bà lúc này không thể ở một mình được bà xem nếu mà không có tôi đến kịp thời thì sẽ không biết bà còn nằm ở đó đến bao giờ An nghe Hoa nói vậy nước mắt lại chảy dài nhưng tôi không dám đối mặt với bố mẹ bây giờ đâu bà ơi cứ để từ từ khi nào tôi thấy ổn hơn tôi sẽ nói với bố mẹ có như vậy ông bà mới đỡ lo cho tôi nhưng vấn đề là ở chỗ điệu bà ở một mình có vượt qua được không mới là vấn đề An mường tượng ra cái cảnh chỉ có một mình cô ở trong căn nhà này bỗng thấy chân tay mình ớn lạnh tôi tôi cô lắp bắp thôi được rồi Nếu bà không muốn cho bố mẹ biết Thì cứ sang nhà tôi ở tạm Tôi thật sự không yên tâm để bà ở nhà một mình lúc này đâu Nhưng không nhưng nhị cái gì cả Bà chưa ăn cơm đúng không Nhìn cái mặt tả tôi thế kia Tôi đoán chắc là cả đêm qua lại mất ngủ nữa chứ gì Sức đâu mà chịu được Chuyện đâu còn có đó Từ từ giải quyết từng cái một Trên đời này không có con đường cùng Hình như câu này chúng mình đã được học Ở trong một bài văn nào đó từ hồi cấp 3 thì phải Tôi đoán chắc bà còn nhớ đúng không Cứ nghe tôi đứng dậy vào tắm một cái cho tỉnh táo rồi mang theo mấy bộ quần áo sang nhà tôi đừng ngại gì cả Hoa vừa nói vừa vỗ vỗ vài An tâm trạng của An bây giờ đúng là dối lắm đầu cô không suy nghĩ được gì nhiều nữa nghe Hoa nói vậy cô cũng ngoan ngoãn nghe lời bạn rồi lấy bộ quần áo trong tủ ra nhà tắm Hoa nhìn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà tấm hình cưới của hai vợ chồng đã tan tành tủ quần áo bị mở toang hoang trống mất một nửa ánh mắt thất thần của An. Bấy nhiêu đó thôi, Hoa cũng có thể đoán được mối quan hệ của An và chồng đã rất nghiêm trọng rồi. Giờ không phải là lúc hỏi ngọn ngành vấn đề mà phải để cho An bình tâm lại trước đã. Hoa chở An về nhà mình rồi nấu tạm bát miếng gà ăn. Cô dặn An cứ vào phòng mình mà nằm nghỉ ngơi còn cô đến trường dạy và xin phép nghỉ giúp. An nghe lời Hoa vào phòng cô rồi nằm ngủ tiếp đi. Có lẽ vì quá mệt và mất ngủ cả đêm hôm qua nên cô ngủ một mạch chẳng lạ nhà gì cả. Mãi chiều cô mới tỉnh dậy, nhìn quanh phòng thấy lạ lạ, cô mới chợt nhớ chuyện xảy ra hồi sáng. Tâm trạng bây giờ cũng đã đỡ hơn một chút, cô ngồi dậy đi ra vườn cho khuây khỏa. Yếu nhân về nhà thì thấy cổng không có khóa cài, chắc là hôm nay cô nàng được nghỉ tiết Hiếu nhân nghĩ thầm rồi xuống xe mở cổng. Một cô gái đang ngồi dưới giàn thiên lý trong nhà anh, ánh mắt buồn nhìn xa xăm. Hình như không để ý đến sự vật xung quanh Ngay cả khi anh mở chốt cửa cổng kêu lách cách Cái cô gái đó vẫn không hay biết gì Ai vậy nhỉ? Yếu nhân đứng nhìn cô gái một hồi lâu Nhưng vẫn không nhận ra đó là ai Thấy cô ấy đang đằm đắm trong dòng suy nghĩ của mình Hay không dám làm kinh động đến Nên để xe ô tô ở ngoài cổng Rồi đi bộ vào trong nhà Xin chào Anh lại gần cô gái lịch sự nói Lúc này anh mới ngoái lại nhìn cô giật mình khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình chào anh, anh hỏi ai ạ hiếu nhân thấy cô gái nói như vậy thì nhoèn miệng cười à tôi, cô Hoa có nhà không ạ cô ấy lên trường rồi ạ nếu anh cần tôi sẽ gọi cho cô ấy không cần đâu, cô là bạn của Hoa à vâng, tôi là đồng nghiệp của cô ấy à ra thế anh, an có chút lo lắng đứng dậy nhìn xung quanh không biết người đàn ông này là ai có mối quan hệ gì với Hoa Nếu không có việc gì nữa Anh có thể đi được chưa hả? Tự dưng An thấy lo sợ Nỗi sợ hãi của An làm cô tạp quên đi Cả nỗi đau trong lòng cô hồi nãy Hiếu nhân thấy thái độ sợ hãi của An Thì bật cười Được được tôi sẽ đi ngay đây Không làm phiền cô nữa chào cô nhé Hiếu nhân giả vờ quay người đi Vừa ra đến cổng thì hoa về Ôi sao hôm nay về sớm vậy Không về sớm thì làm sao biết Cô đưa khách về nhà mà trả báo cho anh biết gì cả À em quên mất Mà anh đang định đi đâu đấy Thì bị người ta đuổi đi chứ sao Hiếu nhân vừa nói vừa nhìn về phía An chọc Lúc này An mới biết là Hiếu nhân Là người quen của Hoa Hoa hiểu ra vấn đề nên cười lớn Ôi trời em quen giới thiệu nhé Đây là An bạn đồng nghiệp của em Còn đây là anh nhân Hiếu Anh trai tôi đấy An ngượng ngùng cúi đầu nói Xin lỗi anh em không biết Người không biết thì không có lỗi Nhưng An đề phòng như thế là tốt Chỉ có điều là hơi mất tập trung Người ta mở cổng đi vào đến gần mình Mà cũng không hay biết gì Cái này á thì hơi nguy hiểm đấy Hoa nhìn An rồi nhìn Hiếu Nhân mắng Anh lại thế rồi đấy Cái bệnh nghề nghiệp Ở đâu cũng không thấy an toàn Chọc các cô cho vui thôi Nhưng mà cũng là nhắc nhở cho mấy cô không thừa đâu Đàn ông bây giờ ngoài đường á Manh động lắm đấy Nhất là đối với những cô gái đẹp như các cô đấy Những lời đùa vui dí dỏm của Hiếu Nhân Phá tàn cái không khí u ám Đang bùa vây An từ nãy giờ Cô thật sự không nghĩ đó là anh trai của Hoa Cô không biết Hoa sống cùng anh trai mình Tuy hai người dạy cùng trường Nhưng Hoa cũng chỉ mới chuyển đến đây hơn hai năm thôi Nên cô cũng chưa biết nhiều về Hoa lắm Hiếu nhân vui vẻ đi ra ngoài cổng Lái xe ô tô vào nhà rồi nói tiếp Nhà có khách, phải nấu món gì đại khách chứ nhỉ Cô An thích ăn gì nào An vẫn còn ngại Vì không biết mình có nên ở lại đây hay không Cô đang phân vân Vì dù sao Hiếu nhân cũng là đàn ông Cô cứ tưởng nhà Hoa chỉ có một mình cô thôi chứ. Hoa cũng nhìn thấy sự ái ngại của An nên nói Tôi quên mất không nói với bà là tôi sống cùng với anh trai. Anh ấy là luật sư. Nhưng bà đừng ngại, anh ấy sống đơn giản mà cũng thoải mái, vui tính lắm. Bị tôi bắt nạt suốt đấy mà. Với lại trong nhà này còn có tôi nữa, bà đừng có ngần ngại gì nhá. Ừ, nhưng mà... Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Bà muốn ăn gì nào, ăn gì cũng được. Vậy ăn canh gà hầm hạt sen nhá. Ừ... An vừa đồng ý thì Hoa nói vọng vào trong nhà. Anh Nhân, nay mình ăn canh gà hạt sen nhá. Ờ, chờ tí anh làm. An ngạc nhiên nhìn Hoa. Không phải bà nấu sao? <cười> bà không biết đấy thôi. Nhà này anh ấy mới là người nấu ăn đấy. Nấu ngon cực kỳ. Tôi không bằng nguồn góc của anh ấy. Hoa nói có vẻ rất tự hào về người anh trai này. An nhìn Hoa rồi lại nhìn vào phía trong. Thấy Hiếu Nhân đã thay bộ quần áo vest bằng bộ đồ thể thao khỏe khoắn đi vào bếp làm cơm đãi khách. Ba người họ ăn chung một bữa cơm tuy mới gặp mặt nhau lần đầu nhưng cũng đúng như Hoa nói. Hiếu nhân khiến cho người khác có cái cảm giác gần gũi đến lạ. Chỉ sau vài lần nói chuyện, cô đã không còn thấy ngại trước anh nữa. Hiếu nhân nói chuyện rất thông minh, lại còn dí dỏm, làm con người ta không còn cái cảm giác xa lạ khi mới lần đầu gặp. Đúng là luật sư có khác, rất hiểu tâm lý con người. Hoa tự hào về người anh trai mình, không có gì là nói quá cả. Ăn cơm xong, An định về nhưng Hoa kéo lại để ngủ chung với cô một đêm. An bị Hoa thuyết phục nên cũng chấp nhận ngủ lại. Hiếu nhân nói chuyện một lúc thì ý tứ vào phòng làm việc để hai người trò chuyện. An nằm trong phòng ở nhà Hoa mà không có một chút lạ lẫm nào. Có lẽ ở đây cho cô cái cảm giác an toàn hồn cái ngôi nhà đã từng là tổ ấm kia của cô. An và Hoa đã tâm sự gần cả một đêm về chuyện vừa xảy ra. Hoa không bất ngờ mà chỉ thấy tiếc cho An. Đúng là cô đã phải chịu một cú đả kích quá lớn. Giờ thì Hoa có thể hiểu được vì sao An lại trở nên điên dại như vậy. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. An đã có thể nói ra được có nghĩa là trong lòng sẽ bớt đau đi một chút. An là kiểu người nhìn bề ngoài thì có vẻ mềm dịu nhưng thực chất là một người có sức chịu đựng khá lớn. Chẳng qua là cuộc đời cô chưa có nhiều biến cố nên cô không biết khả năng của mình đến đâu. Con người mà, làm gì có ai được xuân xẻ mãi chứ. Sau một đêm ngủ lại nhà Hoa và trải lòng với bạn. Tâm trạng của An đã bình ổn hơn nhiều. Có lẽ là cô đã chấp nhận sự thật này. Ăn xong bữa sáng do chính tay Hiếu Nhân nấu, cô xin phép hai anh em họ để về nhà mình. Đã đến lúc cô phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này rồi. Hoài cùng đám bạn học đang cười nói vui vẻ, thì bất chợt hân bạn cô chỉ về phía bàn bên kia đối diện. Ê Hoài, hình như kia là anh Tiến, anh rể của mày đúng không? Ừ, đúng rồi. Hoài nhìn theo hướng tay bạn chỉ. Nhưng mà hình như người phụ nữ kia không phải chị An nhà mày. Không phải, Hoài khẳng định. Cô gái ngồi xoay lưng về phía bọn cô nên Hoài nhìn không rõ mặt. Ê, có khi nào anh rể mày ngoại tình không? Không, không thể nào. Làm gì có chuyện đó. Có thể là anh ấy đi gặp khách hàng đấy. Không phải đâu, mày nhìn kỹ nữa đi. Khách hàng gì mà thân thiết thế kia? Chỉ có thể là tình nhân mới có những cử chỉ thân mật như vậy. Kìa, kia kìa, mày nhìn kìa. Khách hàng đối tác gì mà lại đút cho nhau ăn bánh thế kia Hoài nhìn hành động của người phụ nữ đối với Tiến Thì rõ ràng đó không phải là một đối tác Cô nóng mặt đứng dậy đi lại phía Tiến Của người phụ nữ kia Quyết tâm rồi hỏi cho rõ Anh Tiến, anh làm gì ở đây vậy Tiến thấy Hoài thì giật mình Buông chiếc thìa trong tay Khánh Ly cũng nhìn lên Khánh Ly, là chị sao Sao chị lại ở đây với anh Tiến À, bọn bọn anh vô tình gặp nhau Tiến cuốn cuồng lên giải thích Khánh Ly thấy Tiến có vẻ lo sợ thì gạt tay Anh sợ cái gì chứ? Chị nói thế là sao? Khánh Ly đứng dậy, đi về phía của Tiến Ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi nói Anh Tiến từ nay Không còn là anh rể của cô nữa đâu Cái gì? Chị đang nói cái gì đấy hả? Tôi nói rõ vậy mà cô không nghe hả? Vậy thì hãy dòng tay lên mà nghe tôi nói lại một lần nữa đây này Anh Tiến Từ nay không còn là anh rể của cô nữa Anh ấy là bạn trai của tôi Khánh Ly vừa nói vừa khoác tay lên vài Tiến Khốn nạn Hoài bất ngờ túm lấy tóc Khánh Ly Giật một cú mạnh Hoài, dừng lại ngay Tiến kéo tay Hoài ra cho Khánh Ly Anh là đồ tồi Hoài giang tay tát cho Tiến một bà tay Con khốn này Khánh Ly thấy Tiến bị ăn tát Liền đứng dậy định tát cho cô một bà tay Nhưng không ngờ lại bị Hoài túm lấy tay Còn hồ ly tinh này Ăn cướp chồng của bạn rồi còn dám đánh tao à Tiến thấy vậy đứng dậy, xen vào giữa hai người rồi đẩy Hoài ra. Dừng lại đi, anh tránh ra chỗ khác. Tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Hoài ngầm lên, rồi rúi đầu Khánh Ly xuống bàn. Tiến thấy Khánh Ly bị Hoài đánh đau như vậy, liền xông vào ôm lấy Hoài kéo ra. Khánh Ly nhân cơ hội Hoài bị Tiến kìm kẹp, thì kéo tóc cô, tát cho Hoài hai bà tay nữa. Mấy người bạn của Hoài thấy bạn mình bị thất thế, liền chạy lại kéo Khánh Ly xuống đất. Một cô thì gỡ tay tiến ra khỏi người Hoài Lúc này Hoài như lên cơn điên Túm lấy cái cốc thủy tinh Rồi đập một nhát lên đầu Khánh Ly Đau quá Khánh Ly hét lên rồi ôm đầu kêu lên đau đớn Lúc này nhân viên của quán và khách xung quanh Mới chạy lại can ngăn Vỡ đầu rồi Mong mang cô ấy đến bệnh viện thôi Hoài thấy máu chảy ra từ đầu của Khánh Ly Thì cũng có phần sợ hãi Nhân lúc mọi người đang súng lại để lo cho Khánh Ly Không để ý thì cô bạn của Hoài đã kéo hai người chuồn đi mất. Khánh Ly được tiến đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Cô ta chỉ bị rách ngoài da chảy máu chứ không ảnh hưởng gì đến đầu, nhưng cũng bị khâu mất 6 mũi và phải cắt đi một khoảng tóc để thuận tiện cho việc băng bó. Tất nhiên điều này làm cho gương mặt cô có phần xấu xí. Khánh Ly chụp hình ảnh của mình lại rồi điên cuồng gửi cho An. Mày kêu con em gái mày chuẩn bị bỏ học đi là vừa, nó dám đánh tao ra nông nỗi này đây. Tao sẽ đến trường nó, tố cáo nó cái tội hành hung người khác. Với một đứa sinh viên hùng hãn như nó, chắc chắn ít nhất cũng bị kỷ luật, đuổi học mất một năm đấy. An thấy tin nhắn vào hình ảnh của Khánh Ly, gửi cho mình trong zalo thì hoảng quá. Dạy học xong tiết cuối, cô phi thẳng về nhà tìm em gái hỏi rõ sự tình. Không ngờ Hoài đã nhận là do chính mình làm. Tại sao em lại làm như vậy, hả? Chị có biết là anh Tiến chồng chị đang cặp bố với cô ta không? Hàn lặng người đi một lát Nhưng chuyện đó cũng không đến lượt em phải động chân động tay vào chúng nó Hóa ra là chị đã biết sự thật này à Vậy mà chị vẫn để yên cho bọn họ được sao An im lặng Hoài thấy vậy nói tiếp Chị quá hiền và ngây thơ Nên mới để bọn họ làm những điều đùi bãi ngay trước mặt mình Đứa bạn thân cướp chồng của mình Mà chị còn đứng trơ ra đấy để yên cho họ cặp kè công khai như vậy sao Chị thì có thể bỏ qua Nhưng em thì không Em làm như thế thì được cái gì chứ? Được chứ, em phải cho con đàn bà kia biết tay. Em có biết là em đánh cô ta thương tích như vậy, cô ta sẽ đến trường tố cáo em không? Sinh viên mà ra đường gây gổ, nhà trường sẽ kỷ luật đấy. Kỷ luật thì sao chứ? Cùng lắm là bị đuổi học, em không sợ. Nhưng chị không muốn vì chị mà em bị liên lụy đến tương lai của mình. Chị, em không nghĩ được nhiều như chị đâu. Em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương chị. Hoài vừa nói vừa khóc. An nghe em nói như vậy thì cũng bật khóc Cô vừa thương em vừa trách Hoài Vì cô còn quá trẻ Làm chuyện dại dột mà không biết suy nghĩ đến tương lai Hoài Chị Hoài ôm chặt lấy chị vừa nói vừa khóc Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi Tại sao chị lại không nói cho em biết Tại sao chị lại chịu đựng một mình như thế này hả Sao chị phải nhịn nhục cái bọn xấu xa kia Sao chị ngốc vậy hả chị Cả hai chị em đều khóc nấc lên Như những đứa trẻ bị bắt nạt ngoài đường rồi bất ngờ gặp được người thân. Một lúc sau thì Hoài ngồi dậy, lau nước mắt rồi nói tiếp. Chị không cần lo cho em, em tự sắp xếp được. Việc của chị bây giờ là lo cho cuộc hôn nhân của mình đi. Giờ chị tính thế nào? Còn thế nào được em? Anh ta đã thừa nhận là yêu Khánh Ly và đã dọn ra khỏi nhà rồi. cái gì? Ông ấy dám làm như vậy thật sao? An gật đầu. Trời ơi! Để em cho ông ta một trận mới được. Hoài đập mạnh tay xuống giường tức giận. Em đừng cứ manh động như vậy Chuyện em đánh Khánh Ly còn chưa giải quyết xong kia kìa Nó nói là làm đấy Chắc chắn nó sẽ đến trường em để báo cáo sự việc này lên nhà trường Em không sợ Em còn đi học Sau này ra trường cầm hồ sơ mà có một vết đen kia Thì khó xin việc lắm em ạ Sao chị lại cứ phải lo những cái việc vặt vãnh đấy nhỉ Em nói mặc kệ em Để em xử lý đôi gian phu dân phụ ấy Nhưng chị là chị của em Chị không muốn vì chị mà em bị ảnh hưởng xấu Nhưng mà em cũng là em của chị Em phải bảo vệ chị, không cho kẻ xấu nào dám làm tổn thương chị. Hoài cương quyết, an nhìn cô em gái khí chất mạnh mẽ, quyết bảo vệ chị đến cùng của mình mà dưng dâng xúc động. Có câu nói này của em đã an ủi chị nhiều lắm rồi. Đừng làm những việc ngốc ngách nữa. Chị thì tự giải quyết được việc của mình, em không cần phải lo cho chị. Chị sẽ ly hôn anh ta. Ly hôn là đúng rồi, nhưng trước khi ly hôn, phải cho đôi gian phu dâm phụ kia một bài học nhớ đời. Hoài, nghe chị đi em. Hãy để chị sắp xếp việc này cho ổn thỏa. Hai chị em đang nói chuyện, thì bất ngờ có tiếng mẹ đi chợ về. Hai đứa đâu rồi? Thấy dựng xe ở sân, mà không thấy đứa nào cả. Dạ, chúng con đang trong phòng. An lên tiếng rồi dặn em. Đừng nói chuyện này cho bố mẹ biết sớm nhé. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không có bố mẹ lại lo. Em biết rồi. Hoài nghe theo lời chị, rồi ra ngoài giúp mẹ và chị chuẩn bị bữa trưa. Buổi chiều An phải lên trường giải thêm. Gặp Hoa, cô nhớ ra là Hoa có anh trai là luật sư, cô mới hỏi thử. Sinh viên mà gây gỗ ở ngoài gây thương tích cho người ta, có bị làm sao không hả Hoa? Cái này thì không rõ, để hỏi anh Hiếu Nhân, mà có chuyện gì à? Ăn thở dài, rồi kể lại mọi chuyện của Hoài cho Hoa nghe. Hoài nói tức là đúng rồi, gặp tôi á thì tôi cũng cho mấy cái bà tài. Bà, lại thế nữa, vấn đề là bây giờ á, Khánh Ly đang đến trường của Hoài để kiện nó về chuyện... Hành hung gây thương tích cho người khác đấy. Đấy, cái con mặt dày đấy. Dám làm vậy sao? Nó không đùa đâu. Khánh Ly là người cứng rắn, nói là làm đấy. Kiếp thật đấy, chờ chạy đến thế là cùng. Tôi sợ nếu cô ta kiện, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của Hoài. Để tôi về hỏi anh Hiếu Nhân, hỏi có cách nào giúp được Hoài không? À, hay là tôi cho bà số điện thoại của anh ấy mà tự liên lạc rồi hỏi cho dễ nhé. Ừ, vậy cũng được. Hoa đọc số điện thoại của Hiếu Nhân cho An. Hiếu nhân đang trong giờ làm việc thì An gọi đến, anh khá bất ngờ. An kể chuyện của Hoài cho anh nghe, nhưng anh muốn hiểu rõ hơn ngọn ngành vấn đề thì mới có thể giúp An được, nên đã hẹn cô ra quán cà phê để hỏi chuyện cho rõ. Vì để cứu em, nên An cũng không ngần ngại kể hết chuyện hôn nhân của mình và tiến cho Hiếu nhân nghe. Hiếu nhân với cương vị của một luật sư, rất chăm chú lắng nghe từng lời kể của An. Anh đã nắm được vấn đề, nên nói An cứ yên tâm đi gặp Khánh Ly, Chắc chắn Khánh Ly sẽ không dám tố cáo hoài đâu. An chủ động gọi cho Khánh Ly hẹn gặp. Khánh Ly làm cao không muốn gặp An. Cô ta nhất định phải tố cáo hoài với nhà trường để cô bị kỷ luật mới thôi. Chẳng phải mày muốn ta ly hôn với anh Tiến sao? Khánh Ly nghe An nói vậy thì cười lớn. Phải, nhưng mà chuyện này thì làm gì liên quan đến chuyện mày ly hôn anh Tiến? Nếu mày bỏ qua cho cái hoài, ta sẽ đồng ý ly hôn với anh Tiến. Mày đang ra điều kiện với tao đấy à? Đúng vậy. <cười> Mày có bị sảng không vậy An? Trong chuyện này á, mày không có quyền để ra điều kiện với tao Còn Hoài dám cả gan đánh tao ra nồng nỗi này Thì nó phải lãnh hậu quả Tao không phải cái đứa muốn động vào là được đâu nhé Vậy tao cũng nói cho mày biết Nếu mày dám tố cáo con bé Hoài với nhà trường Tao cũng sẽ kiện mày về cái tội ngoại tình Biết người khác đã có gia đình mà vẫn cố tình xen vào <cười> Mày dọa tao đấy à? Tao không dọa mày đâu, đó là sự thật Mày cứ suy nghĩ kỹ đi Chỉ cần mày chấp nhận Ta sẽ đồng ý đi hôn với anh ta Và mày không được kiện kê hoài An vừa nói dứt lời Thì Khánh Ly đùng đùng nổi giận Tắt ngang của gọi Cả ngày không thấy Khánh Ly gọi điện lại An nhắn tin Cô ta cũng không nhắn lại Thậm chí gọi cô ta còn tắt máy An cũng có chút lo lắng Không biết cô ta có cố chấp đến đường cùng Để tố cáo hoài không nữa sốt ruột quá An định gọi điện cho Hiếu Nhân Thì bỗng dưng có tin nhắn đến của Khánh Ly Mày đến nhà tao đi Tao muốn thỏa thuận với mày, chuyện của mày và con Hoài Được, tao sẽ đến ngay An vội vàng đồng ý rồi nói dối mẹ là ở trường có việc gấp nên phải đi ngay Hoài thấy chị có vẻ sốt sắng nên chạy theo hỏi Chị đi đâu vậy? Khánh Ly gọi chị Cô ta gọi làm gì? Có phải vì chuyện của em không? Ừ, thôi chị đi đây, em đừng nói chuyện này với bố mẹ nhé Chị, em đi cùng chị Không được, lỡ cô ta làm gì chị thì sao? Không có chuyện gì đâu, nó sẽ không dám làm gì chị đâu Nhưng mà nhỡ, thôi em vào đi, kẻo bố mẹ lại nghi ngờ. An nói một cách dứt khoát rồi dắt xe đi ra khỏi cổng. Hoài miễn cưỡng đi vào trong nhà nhưng vẫn hỏi có chút lo lắng. Bởi vì cô biết chị gái cô là người lương thiện, quá dễ bị người ta lợi dụng. Bằng chứng rành rành ra đấy thôi. Nhưng đúng là bây giờ cô không biết phải làm gì thật. An đến nhà Khánh Ly thì thấy Tiến cũng đang ở đó. Anh ta nhìn thấy vợ thì có chút ngại ngùng. An nhìn Tiến dây lát rồi quay sang Khánh Ly Tao đến rồi Có chuyện gì mày cứ nói thẳng ra đi Khánh Ly cười thủng thẳng Tao chấp nhận không tố cáo con hoài với nhà trường Nhưng mày cũng phải ký đơn ly hôn với anh Tiến Đương nhiên rồi Tao đã hứa là làm Tao đã mang sẵn đơn ly hôn đến đây An nói rồi rút hẳn tờ đơn ly hôn Đã được soạn thảo theo văn bản mẫu Mà Hiếu Nhân đã soạn cho cô Khánh Ly nhìn thấy tờ đơn An rút ra từ cặp sách Điền dẹp sang một bên rồi cười Không phải là cái của mày Mà là cái này Khánh Ly cũng rút một tờ giấy Từ trong túi sách của cô ta đưa lên bàn Đây là đơn ly hôn thuận tình Tao đã nhờ người soạn sẵn sàng cho mày rồi đấy Lý do ly hôn Mày phải cam kết Là do hai người đã không còn tình cảm với nhau Và chúng mày tự nguyện ly hôn Chứ không có ai bắt buộc hay xen vào cuộc hôn nhân này cả Nếu mày đồng ý với lá đơn này Thì ký vào ta sẽ không đến trường con hoài để làm loạn lên nữa. Hóa ra Khánh Ly cũng không phải dạng vừa, cô ta vừa nghe An nói sẽ kiện mình, vì sen vào người có gia đình, liền thuê luật sư hỏi ý kiến, thế nên cô ta mới bày ra cái tờ đơn ly hôn, buộc An phải ký, lý do cô và Tiến ly dị, không phải do bên thứ ba sen vào. An đọc lá đơn xong thì trừng mắt nhìn Tiến, mày không cần, nhìn anh ấy hằn học như vậy, đây là ý kiến của tao, anh Tiến cũng đã ký rồi, Chỉ còn mày thôi đấy Khánh đi Tao thật không ngờ con người mày Lại có thể thâm hiểm như vậy Mày cũng đừng trách tao Tao cũng chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi Đằng nào mày cũng ly hôn thì cứ ký vào đi Có phải là một công đôi việc không Nếu mày không muốn thì thôi vậy Khánh đi giật tờ đơn ly hôn của An Và tiến trên bàn Định cất vào túi xanh thì An nói Khoan đã Sao mày nghĩ lại rồi à Tao đồng ý Đấy nhá Chính miệng mày nói là đồng ý đấy nhá, Tao vẫn cho mày lựa chọn chứ không ép buộc mày đâu Khánh Ly cười rồi nhìn Tiến hái mắt Cô ta đặt tờ đơn ly hôn Và cây bút xuống trước mặt An Có cần đọc kỹ lại không An đọc lướt qua tờ đơn ly hôn Tự dưng nước mắt muốn ứa ra Nhưng cô không muốn nó rơi trước mặt Hai con người khốn nạn này Cô cố gắng kiểm mình Không nói lời nào mà nhắm mắt ký tên mình Vào tờ đơn định mệnh Khánh Ly giật tờ đơn ly hôn từ tay An Phủi phủi rồi nói Vậy là xong rồi nhá. Từ đây mày và anh Tiến không còn liên hệ gì cả. Mày cũng nên nói với con em gái mày. Anh Tiến không còn liên quan đến nhà mày nữa. Đừng có đến đây mà làm phiền chúng tao. Nếu có lần sau nữa thì chắc chắn ấy, tao sẽ không bỏ qua đâu. An nhìn Tiến, ánh mắt căm hồn không nói được lời nào. Anh cũng chỉ được đến thế này thôi sao? Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta kết thúc như thế này thật sao hả anh Tiến? An, anh... Tiến ngập ngừng có chút hối lỗi. Thôi được rồi, giờ mày có thể về được rồi. Ngôi nhà mày đang ở, tao biết là do bố mẹ mày cho đất, nhưng cũng có công của anh Tiến có vào. Thôi thì tao để lại cho mày, coi như là tiền đền bù. Chuyện này mày không có quyền xen vào. An tức giận nói với Khánh Ly, có chứ, sau khi mày ly hôn với anh Tiến xong, chúng tao sẽ đăng ký kết hôn, tao sẽ chính thức là vợ hợp pháp của anh ấy. Đương nhiên tao có quyền lợi đòi hỏi cho mình chứ. Nhưng mà thôi, Niệm tình tao với mày từng là bạn thân Nên tao bỏ qua không chấp Tiến vẫn im như phò tượng Nhu nhược một cách đáng khinh bỉ Anh ta không nói được một câu cho vợ Dù trong chuyện này anh ta và Khánh Ly Là người hoàn toàn có lỗi An biết mình đã không thể trông chờ vào Tiến Một chút gì nữa rồi Càng nán lại thì lại càng bị Khánh Ly sỉ nhục Cô đứng dậy Khoan đã Khánh Ly nói Ngay ngày mai mày lên tòa để nộp đơn Tao và anh Tiến sẽ cùng đến anh Tiến sẽ giữ tờ đơn ly hôn này Khánh Ly không muốn ăn và Tiến dây dưa thêm một tí nào nữa nên nhất quyết bắt ngày mai hai người phải ra tòa được 8 giờ ngày mai tao sẽ đến tòa cứ quyết định vậy nhé Khánh Ly cười hài lòng An cay đắng xót xa về lòng vỡ nát cuộc hôn nhân của cô kết thúc như một trò đùa một trò đùa ác độc do chính đứa bạn thân nhất của cô gây ra An vừa đi khỏi Tiến liền đẩy Khánh Ly ra rồi nói Em vội thế làm gì Sao Anh nói sao cơ Anh nói em nóng vội ư Anh có biết là để đổi lấy chữ ký đồng ý ly hôn của nó Em đã phải suýt mất mạng không hả Anh nhìn em đây này Khánh Ly tức giận Vì hành động hở hững của Tiến liền dãy nảy lên Rồi giơ cái đầu vẫn còn bị thương Và ra trước mặt Tiến Anh biết em vì anh mà phải vất vả rồi Nhưng chuyện ly hôn cứ để từ từ Từ từ là thế nào Hay là anh muốn nối lại với nó Anh còn yêu nó đúng không? Tất nhiên là không Thế sao? Anh không muốn ly hôn Ai bảo em là anh không muốn Anh vừa nói đấy thôi Anh nói là để chuyện này từ từ Chứ có nói là không muốn ly hôn đâu Từ từ, từ từ có nghĩa là anh không muốn Em đừng có tự suy diễn như thế có được không Anh sẽ ly hôn với cô ấy Nhưng không nhất thiết là ngày mai Em không biết Nếu ngày mai anh không đến Thì đừng có mà nhìn mặt em nữa Khánh Lê nhất quyết nói rồi đứng dậy đi vào phòng nằm. Sáng hôm sau như lời hẹn, An đến tòa án trước. Một lúc sau thì Khánh Ly cũng lái xe ô tô chở Tiến đến. Khánh Ly đã lo lót trước cho chủ tòa phiên tòa nên thủ tục ký của hai vợ chồng Tiến diễn ra rất nhanh gọn. Họ hẹn bảy ngày sau đến lần nữa để ký quyết định ly hôn. Bình thường thì lâu hơn nhưng do Tiến yêu cầu giải quyết nhanh gọn với lại An cũng không có ý kiến. Hai vợ chồng cũng chưa có con và không tranh chấp gì nên thẩm phán quyết định cho hai người ly hôn sớm. Hai cô em chồng của An ra thành phố khám bệnh cho mẹ, trước khi ra có gọi cho An báo trước. An sợ mọi người sốc nên cũng có báo lại cho Tiến là mẹ và hai em gái ra thành phố khám bệnh sẽ ghé qua nhà. Tiến nghe nói vậy cũng sợ nên không nói với Khánh Ly mà vội vàng trở về nhà. Anh ta bàn với An không nói chuyện này với gia đình vội, vì anh ta biết thừa chắc chắn bố mẹ anh và nhất là mấy cô em gái của anh rất quý An Nếu biết anh ta phản bội An đến với người khác Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận An cũng không muốn bố mẹ chồng và em gái chồng buồn Vì chuyện này Nên cũng đồng ý với Tiến Họ lại diễn kịch một đôi vợ chồng hạnh phúc Trước mặt mọi người Tiến ở lại ban tối Mà không báo cho Khánh Ly Cô ta không thấy Tiến về nhà gọi Cũng không bắt máy nên nghi ngờ Cô ta gọi cho An Cũng thấy An không nhấc máy Khánh Ly thấy lạ nên đi thẳng đến nhà An Lúc này mọi người đang ăn cơm Cửa cũng không đóng Khánh Ly xông thẳng vào nhà Thấy An và Tiến ngồi gần nhau Miệng cười nói vui vẻ với cả nhà Thì tức tối đi xông thẳng vào bàn rồi nói Hóa ra là anh về đây Hèn gì mà tôi gọi anh không nhấc máy Mẹ chồng và hai em gái chồng của An ngơ ngác nhìn Tiến Chuyện này là thế nào Cô gái này là ai hả con Sao cô ta lại xông thẳng vào nhà con Và nói lố lăng như vậy À đây là mọi người Tiến luống cuống không biết giải thích ra sao An thấy vậy liền kéo tay Khánh Ly lại ra hiểu Tao xin mày Mẹ anh ấy đang bị bệnh Bà không biết gì cả Nếu mày yêu anh Tiến thì hãy nghĩ cho anh ấy một chút Hãy ra về đi Khánh Ly quài tay An ra rồi cười lớn <cười> Mày đừng có giả nhân giả nghĩa ra đây Mày với anh Tiến đã ly hôn Không có quan hệ gì nữa Mắc mớ gì mày lại kêu anh ấy ngủ lại nhà mày chứ Mày tính dụng anh ấy quay lại hả Lý Tiến kéo tay khuyên càn Mẹ chồng ăn khó hiểu nhìn hai người Nhưng hai cô em chồng thì hình như Cũng đã hiểu ra sự việc Cô em út liền lên tiếng Cái chị kia, chị là ai Mà sao dám vào đây lớn tiếng trong nhà anh chị tôi Mời chị đi cho Ở đây không tiếp chị Khánh Ly thấy cô em gái ăn nói có vẻ sắc sược thì hất hàm lớn tiếng ăn nói cũng đáo để lắm đấy Nhưng mà tôi nói cho cô biết Chị dâu của cô bây giờ là Khánh Ly này Chứ không phải là người đàn bà kia Bà điên kia, Bà có bị làm sao không đấy Ai chấp nhận bà là chị dâu Cô em thứ hai đứng dậy Chống hông chỉ thẳng vào mặt Khánh Ly rồi nói Ngớm nhỉ Cậy đông á, định mùa lại bắt nạt tôi hả Đừng có mà mơ nhá Khánh Ly đứng thẳng người quát lớn Lần lượt chỉ tay vào mặt hai cô em chồng cảnh báo Tiến biết cả hai cô em gái mình Đều không phải dạng vừa Chứ không chịu nhường nhịn như an Nếu để một chút nữa chắc chắn là sẽ xảy ra to chuyện mất Nên vội vàng kéo Khánh Ly ra chỗ khác Anh xin em Về đi cho anh nhờ Tí nữa ăn cơm xong anh sẽ về Anh đừng có mà lừa tôi Anh muốn ở lại đêm nay với con An chứ gì Đừng có mong qua mặt được con này nhớ Coi như anh cầu xin em được không Ly Tiến ra vẻ thống thiết Khánh Ly vẫn chưa ngồi cơn giận Quay tay Tiến rồi nói Anh sợ cái gì vậy hả Hay anh không dám công nhận tôi Tôi không muốn làm người tình trốn chui trốn lủi những con nợ của anh đâu nhá Nói xong, Ly tự chạy lại chỗ bàn mọi người đang ăn cơm rồi tuyên bố. Dù các người có đồng ý hay không, thì tôi và anh Tiến cũng sẽ đến với nhau. Khánh Ly vừa dứt lời, thì một dòng nước tạp thẳng vào mặt cô. Cái thứ đàn bà lăng loạn. Cô em gái thứ hai của Tiến đứng bật dậy, đang cầm chiếc cốc trên tay, lăm lăm nhìn thẳng vào mặt Khánh Ly. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn Khánh Ly, Rồi lại nhìn sang cô em chồng An Thành Sao em dám làm như vậy hả Cái này là em hỏi anh đấy Sao anh dám bỏ chị An mà đi theo con hồ ly tinh này Hôm nay em sẽ dạy cho nó biết tay Mày dám Sao em lại không dám Anh là cái đồ bạc tình bạc nghĩa Anh với cô ta cũng cùng một ruột Loại đàn bà lăng loản như cô ta Dám xen vào gia đình người khác Anh nghĩ sao mà tôi không dám chứ hỗn ruột Tiến giơ tay để tắt em gái một bà tai Thì mẹ anh bất ngờ quát lớn Đủ rồi Chúng mày có thôi đi không Chúng mày có coi tao là cái gì Tao chưa có chết Đang có mặt ở đây mà dám đánh nhau à Mẹ Mẹ chồng An nãy giờ Vẫn ngồi im vì quá bàng hoàng trước sự thật này Nhưng khi thấy đám con cái mình đánh nhau Thì bà không thể ngồi im được nữa Khánh Ly ban đầu thì tức lắm chỉ bị ăn cốc nước vào mặt Nhưng thấy Tiến bênh mình Mà định đánh em gái thì cũng có chút tự đắp Tiến Mẹ cần con ở đây Nói chuyện cho rõ ràng Bà lấy hết sức bình tĩnh Giăn dạy con rồi nhìn sang Khánh Ly Nói một cách lịch sự Còn cô Mong cô hãy tạm lùi đi trò Gia đình chúng tôi cần có không gian riêng Khánh Ly vừa lau mặt Vừa cười vừa nói Bác không cần khách sáo làm gì Tôi á, dù sao cũng sắp là người một nhà Của gia đình bác rồi Ai là người một nhà với cô Cái loại không biết xấu hổ Đồ mặt dày Cô em út của Tiến xen vào Tú Ngồi xuống, không phải việc của con hmm. Tú bị mẹ quát Thì hậm hực, ngồi xuống Nhưng mà vẫn còn tức tối lắm Mời cô đi trò Mẹ chồng An vẫn cương quyết đuổi Khánh Ly Một cách lịch sử Đây là nhà của con dâu tôi Chúng tôi chỉ có một mình An là con dâu mà thôi Chuyện của cô với thằng Tiến như thế nào Tôi không cần biết Và tôi cũng tuyên bố luôn Dù cô có kết hôn với thằng Tiến hay không á Thì đó là việc của hai người Hoàn toàn không liên quan đến gia đình tôi Thằng Tiến đã trưởng thành, nó có quyền quyết định cuộc đời của nó. Nếu nó chọn cô, thì gia đình tôi coi như không có nó. Mẹ! Tiến nghe mẹ nói vậy, thì sợ hãi giật tay mẹ nói. Con ngồi xuống đấy. Từ nãy giờ mẹ đã nghe câu chuyện giữa vợ chồng con và cô gái này rồi. Mẹ xin lỗi An, vì mẹ đã không biết dạy con mình. Mẹ chứng kiến cảnh thằng Tiến bênh vực người phụ nữ này. Mẹ rất ái náy với con. Nhưng chuyện đã đến nước này, Mẹ không dám mong con tha thứ cho thẳng tiến mà quay về với nó. Nó không xứng đối với con. Cho đến giờ nó vẫn không có một chút hối lỗi nào. Mẹ không nhìn thấy thiện ý của nó đối với con. Mẹ thay mặt con mình, xin lỗi con một tiếng vì những lỗi lầm mà nó đã gây ra cho con. Mẹ, an ôm cánh tay bà mắt nhòe lệ. Mẹ không có lỗi gì cả. Chuyện này không liên quan gì đến mẹ. Mẹ vẫn rất tốt với con và yêu thương con. Con chưa từng có lời oán trách than gì với gia đình mình. Nếu mẹ đồng ý, con vẫn là con cái trong gia đình này dù con với anh Tiến không còn quan hệ gì nữa. Mẹ thật sự rất hổ thẹn với con. Càng không biết nói sao với gia đình bên ấy nữa. Khánh Lì thấy An và mẹ chồng cô thân thiết với nhau như vậy thì liền nói Đủ rồi, các người không cần diễn kịch tình cảm gia đình trước mặt tôi làm gì. Còn điên này, mẹ lại muốn ăn cốc nước nữa phải không? Thành Tiếp đứng dậy Định xông bảo Khánh Ly thì đã bị cô em út ngăn lại Thôi chị Mẹ nói chứ Còn đàn bà lăng loàn không biết xấu hổ Lại còn to mồm nói người ta Tức không chịu được Thành hậm hực lắm Thành ngồi xuống Mẹ chồng ăn ngăn con gái Rồi đứng đối diện với Khánh Ly nói Có bấy nhiêu lời cô muốn nghe Thì tôi đã nói rồi đấy Là do cô cố chấp Mặt dày không chịu đi Vậy là cô đã nghe rõ ý kiến của gia đình tôi rồi Thằng Tiến cũng nghe mẹ nói rồi đấy Con cũng không cần ở đây nữa Mẹ Tiến gọi mẹ về ánh mắt cầu xin Đi đi Nãy giờ chứng kiến thái độ và hành động của anh Tôi đã không còn chút hy vọng gì nữa rồi Mau đi đi Bà ngồi xuống rồi quay mặt đi Không thèm nhìn Tiến nữa Anh nghe mẹ nói rồi chứ Anh không có ý nghĩa gì trước mặt họ nữa rồi Còn không mau đi Thánh Ly nói với Tiến rồi kéo tay anh bỏ đi Tiến bị Khánh Ly kéo theo Nhưng mắt vẫn nhìn ngoái lại phía sau Mẹ anh đau khổ nhìn theo con trai Nhưng không dám ngăn anh lại Vì bà biết con trai mình đã không còn là nó Của ngày xưa nữa rồi Tiến đi rồi Thanh mới nói với mẹ Mẹ Sao mẹ lại để anh Tiến đi theo con hồ ly tinh đấy ạ Phải đấy Mẹ biết cô ta là cái loại đàn bà không ra gì rồi lại Còn để anh Tiến theo cô ta làm gì Tú cũng hùa vào với chị nói mẹ Các con nhìn đi Thằng Tiến không còn là anh của các con ngày xưa nữa rồi Nó đã thay đổi từ lúc nào mà mẹ cũng không biết nữa Nó không còn nhận thức được đúng sai phải trái nữa rồi Nó đã bị con bé kia mê hoặc rồi Vậy thì chúng ta càng phải lôi anh ấy về chứ Nó không còn bé bỏng nữa Không ai chồng chúng ta Có thể kéo nó ra được trừ bản thân nó Nó đã gây ra lỗi Thì nó phải nhận lấy hậu quả mà nó gây ra An biết mẹ chồng cô Đang đau lòng không kém gì cô lúc này, nên cô không hề trách móc bà một câu, mà cũng chẳng có lý do gì để trách móc nhà chồng cô cả, bởi họ đã quá tử tế với cô rồi. Mẹ! An cầm hai bàn tay bà vào rồi rưng rưng. An! Mẹ! Mẹ không cần nói gì nữa cả. Con hiểu mẹ muốn nói gì. Chúng ta mãi mãi là người một nhà. Cảm ơn con. Hai cô em chồng của An cũng súng lại ngồi bên chị dâu nói. Chị! Em sẽ không để cô ta làm bậy đâu, nhất định chúng em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Hai đứa đừng làm vậy, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép. Anh tiến với chị coi như duyên đã hết nổ đã tan, chị không muốn việc của chị là liên đới đến tất cả mọi người. An nhớ đến chuyện của Hoài còn chưa hết hú vía nên khuyên nhủ hai cô em chồng không làm càn. Bên đó đã biết chuyện chưa con? Mẹ chồng ái ngại hỏi An. Chưa mẹ ạ, chỉ mới cái Hoài em gái con biết chuyện thôi. Con sẽ từ từ nói với bố mẹ con. Mẹ xin lỗi con, gia đình mẹ có lỗi với con nhiều quá, An ạ. Được rồi mà mẹ, giữa chúng ta không cần nói chuyện lỗi lầm ở đây, bởi vì chúng ta không ai có lỗi với ai cả. An, An ủi mẹ chồng, hai cô em gái nhìn nhau rồi lại nhìn An. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng cái lúc mà chúng ta không ngờ tới nhất. Vợ chồng An đã từng là hình mẫu vợ chồng lý tưởng của biết bao nhiêu cặp đôi. Chính bản thân hai cô em chồng cũng đã từng rất ngưỡng mộ anh chị của mình Thế mà đùng một cái họ vỡ mộng như thể chuyện đùa Tiến về nhà nhưng tâm trạng khá nặng nề Anh không ăn cơm mà vào phòng nằm Khánh Ly kêu người vắt nước cam cho Tiến rồi mang vào phòng Từ chiều giờ anh chưa ăn gì đấy, giận em à? Tiến trở mình quay vào tường không nhìn mặt Khánh Ly Khánh Ly ngồi xuống giường dỗ dành Em bị ăn cốc nước của em gái anh vào mặt còn không giận thì thôi Anh lấy lý do gì mà giận em chứ? Tiến nghe Khánh Ly nói vậy thì ngồi bật dậy Em cái gì cũng nóng vội Chuyện gia đình anh cứ để anh từ từ giải quyết Em tự dưng xông đến nhà anh làm gì Ngớm, còn nhà anh, nhà em nữa cơ đấy Thế anh còn tiếc nuối cái nhà đấy lắm hả Ý anh không phải thế Dù sao họ cũng là gia đình của anh mà Họ nào Thì mẹ anh và em gái anh <cười> Khánh Ly bị ú môi Anh không thấy họ trá coi anh ra cái gì à Chỉ có anh mới coi họ là gia đình thôi Họ có coi anh là con cái trong nhà đâu Thậm chí họ còn nói là sẽ từ anh Chỉ nhận mỗi con An là con đấy thôi Thế anh mới đau đầu Bố mẹ anh chắc chắn sẽ từ anh Họ rất thương An Tiến nói xong thì tự đập đầu vào trong tường Khánh Ly thấy Tiến có vẻ rất buồn chán Nên cũng không muốn đâm chọc nữa Được rồi Anh nghe em đi Mẹ anh chỉ giận Với lại muốn lấy lòng con sâu Nên mới nói thế thôi Chứ bố mẹ nào mà lại từ con Con mình do mình sinh ra Con dâu á, dù sao cũng khắc máu tanh lòng Anh không phải lo đâu Nào uống công nước cam đi cho khỏe người Mai còn đi làm nữa chứ Hay định ở nhà để em nuôi Khánh Ly vừa nói thì thầm vào tai tiến Vừa luồn tay vào áo anh vuốt về Hay anh nghỉ việc đi về công ty em làm Của anh cũng là của em mà Không được anh không muốn như thế Anh không muốn núp sau bóng vợ chứ gì Được rồi em không ép anh Nhưng mà anh phải nghe lời em nghe nào Nào uống cốc nước cam này đi, anh mà ốm ra đấy thì ai lo cho em. Tiến bị lời nói và bàn tay của Khánh Ly xoa dịu dần. Anh ta ngoan ngoãn đón lấy cốc nước cam từ tay Khánh Ly rồi từ từ uống. Thế chứ, thế mới là tình yêu của em chứ. Khánh Ly vừa nói, vừa đè Tiến xuống, rồi lần tay từ từ cởi nút áo cho anh. An có giấy triệu tập của tòa án để giải quyết việc ly hôn. Cô có chút trông tranh, dù biết việc này sớm muộn rồi cũng diễn ra. Và hẹn 9 giờ sáng mai, đến để hòa giải một lần nữa và ký quyết định ly hôn. Tự dưng nước mắt chảy nhòa trên mi, tình nghĩa vợ chồng thế là hết. Dù đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng cứ nghĩ đến là cô lại không cầm lòng được. Thật sự bây giờ cô muốn có một cái sợi dây gì đó, nếu cô lại, hoặc một bàn tay chìa ra, túm lấy cô bây giờ. Cô thấy mình đang chơi vơi, giữa dòng không biết bám víu vào đâu. Cô cất tất cả những tấm hình cưới của hai vợ chồng vào phòng kho. Những đồ đạc của Tiến cũng được cô xếp vào thùng cất kỹ. Từ đây, tất cả những gì liên quan đến anh ta sẽ không còn hiện hữu trong ngôi nhà này nữa. Ngôi nhà trở nên trống rỗng, chỉ còn một mình an thôi. Cô ngồi sụp xuống dưới nhà khóc thành tiếng lớn cho thỏa nỗi lòng. Cô muốn mình khóc lần này, lần cuối cùng về Tiến. Chẳng còn lưu luyến, chẳng còn vấn vương, chẳng hận thù, coi như duyên nợ đã chấm dứt với anh ta. Sáng, An nhìn thấy mình trong gương Gương mặt thất thần kém sắc hẳn Đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ Tại sao cô lại ra nông nỗi này cơ chứ Hình hài này là của bố mẹ cô cho Cô không cho phép ai làm ảnh hưởng tổn thương đến nó An ngồi nghiêm chỉnh trước gương rồi tự nhủ Cô vào tủ lấy bộ váy áo đẹp đẽ để sẵn ra giường Rồi đi tắm rửa sạch sẽ Cô trang điểm thật lộng lẫy xinh đẹp Bối lại mái tóc cao Điểm chút hóa hồng tươi tắn và diện bộ váy màu ngọc bích trên người. Cô muốn mình vẫn là một người đàn bà kiêu hãnh, dù trong hoàn cảnh như thế nào. Cô không muốn Tiến, và đặc biệt là Khánh Ly, nhìn thấy cô trong bộ dạng tàn tạ đáng thương. Cô đến tòa án đúng 9 giờ, thì đã thấy xe của Khánh Ly đậu ở trong nhà xe của tòa án rồi. Cô ta và Tiến đang ngồi ở phòng chờ. An lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay, hít một hơi dài rồi hiên ngang bước vào. Cả Tiến và Khánh Ly đều nhìn An có chút ngỡ ngàng, Riêng Khánh Ly đổi ngay sắc mặt khi nhìn thấy An quá xinh đẹp và có vẻ tự tin chứ không thảm hại như trong tưởng tượng của cô ta. Khánh Ly lườm một cái có vẻ ghen tức trong lòng khi nhìn thấy Tiến ngỡ ngàng trước An. Mày đến cũng đúng giờ đấy có vẻ sắc mặt cũng khá. Cảm ơn mày tao vừa cắt bỏ một vài khối u trên người giờ thân thể khỏe mạnh rồi đương nhiên phải tươi thắm hồng hào ra chứ. Khánh Ly rất bất ngờ trước câu nói của An mặt đanh lại hậm hực Nhưng ngày sau đó cô ta liền cười Giảo hoạt rồi nói Mày thay đổi nhiều đấy An ạ Tao cũng rất bất ngờ Vì trong có vài ngày ngắn ngủi Mà mày như thế trở thành một con người khác vậy Cũng không còn cách nào khác Con người để tồn tại được Thì cũng phải biết thích nghi với hoàn cảnh Mồm miệng cũng khá thật Khánh Ly chép miệng liếc ngang An một cái Tiến nãy giờ ngồi im Trước cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ Nhưng thấy An có vẻ bây giờ Không nhường nhịn Khánh Ly nữa Sợ hai người xảy ra tranh cãi nên anh ta lại gần Khánh Ly rồi nói khẽ. Em thôi đi có được không? Thôi gì mà thôi, anh không thấy cô ta đang lên mặt với em à? Rõ ràng là em khơi màu trước mà, anh còn bênh cô ta. Hay là thôi vậy, không đi hôn nữa? Vốn sẵn đã tức với An từ đầu rồi, bây giờ lại thấy Tiến có vẻ bênh vực cô thì hậm hực nói. Mời chị Nguyễn Thị Khánh An và anh Phạm Văn Tiến, tôi đi vào trước. An ngắt lời hai người bọn họ rồi đứng dậy đi vào trong phòng Chồng chị có đến cùng không? Vị thẩm phán hỏi Có ạ, kêu anh ta vào cùng đi An đứng dậy đi ra ngoài gọi Tiến thì thấy anh đã đi đến cửa rồi Thẩm phán hỏi lại một lần nữa hai người có quyết định ly hôn hay không? Cả Tiến và An đều thuận tình ly hôn và không thay đổi quyết định Phiên tòa kết thúc nhanh gọn Tiến và Khánh Ly ra xe rồi về trước An lẩn thần đi ra khỏi phòng thẩm án Vậy là xong Kết thúc một cuộc hôn nhân 2 năm vì chung một nhà và 4 năm yêu nhau chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Đời thật biết cách trêu ngươi người ta. 7 ngày sau, cả Tiến và An đều đến tòa án để nhận quyết định ly hôn chính thức. Thánh Ly đưa Tiến đến tòa án từ rất sớm, họ ăn mặc rất tươm tất. Vừa nhận giấy quyết định ly hôn thì ngay trưa hôm ấy họ đi ăn mừng một bữa rồi lên phường đăng ký kết hôn với nhau ngay. Thánh Ly không yêu cầu Tiến cưới mình vì cô ta biết họ hàng nhà Tiến không chấp nhận. Khánh Ly cũng không chấp nhận và quan trọng những cái tục lệ này. Cô ta cũng không cần danh phận đối với gia đình nhà Tiến vì cho rằng cái gia tập quê mùa kia thì cô cũng chẳng cần đến. Cô ta chỉ cần Tiến thôi. Họ trở thành cặp vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ còn Tiến và An ly hôn mà không bạn bè nào của hai người hay biết cả. An cầm tờ giấy quyết định chính thức ly hôn. Tự dưng cô thấy lòng mình không còn nặng nề như những ngày qua nữa. An về nhà của mình nấu một bữa ăn cơm thật ngon rồi đi ngủ sớm ngày mai lại là một ngày mới trong cuộc đời cô cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh không thấy chị gái về nhà mình ăn cơm Hoài đâm lo cô biết hôm qua chị gái đã đến tòa để ly hôn với Tiến sợ chị ở nhà một mình nên đi học về là cô chạy ngay đến nhà chị gái thấy An vẫn đi dạy bình thường cô cũng có phần yên tâm hơn chị ý không sao chứ Hoài vừa gọt trái cây cho chị vừa liếc nhìn để ý xem thái độ của An như thế nào cái con bé này chị không sao thật mà chị đừng có giấu em ở đây không có ai chỉ có hai chị em mình thôi nếu chị buồn thì chị cứ khóc đi không cần phải cố gồng mình chịu đựng buồn làm gì hả em họ không xứng đáng để mình buồn mình khổ nghe chị gái nói vậy hoài buông con dao chạy lại bên chị vòng tay ôm qua eo an thật may là chị đã xông suốt rồi đấy loại người đó không xứng đáng với chị trước sau gì họ cũng sẽ chịu quả báo thôi chị không việc gì phải buồn mình về nhà bố mẹ ăn cơm đi chị Em muốn chị ở bên gia đình trong những lúc như thế này. Gia đình luôn là nơi để chúng ta trở về nhà mỗi khi có bão tố. An cầm tay em gái cười nói. Chị biết rồi, chiều chị dậy xong sẽ về nhà mình ăn cơm. Chuyện của chị và anh Tiến em khoan nói với bố mẹ nhé, để chị lựa dịp sẽ nói. Em nhớ rồi. Chiều dậy xong, An về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Cô chủ động đi chợ mua con gà với mớ rau củ về làm gỏi. Cô nói với mẹ dạo này Tiến hay đi công tác đột xuất. Nên cô muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ cho đỡ buồn. Bà Nhiên với ông trọng chẳng nghi ngờ gì cả. Khổ, công việc gì mà cứ bận đi công tác suốt, cơm hàng cháu chợ thế thì sức đâu mà chịu nổi. Bà Nhiên cảm thán thương cho con rể phải đi công tác triền miên. An không nói gì chỉ vâng nhẹ một câu rồi lẩn tránh trong phòng. Cuộc sống của An cũng trở lại bình thường, cô vui vẻ đón nhận cuộc đời mới một cách bình yên. Cũng định lựa dịp nào đó sẽ nói với bố mẹ. Nhưng thế bà Nhiên vẫn còn tin tưởng, Bà thương yêu tự hào về con rể quá nên cô không muốn bà bị hụt hẫng và thất vọng. Thỉnh thoảng nhớ nhà quá thì tạt qua ăn với bố mẹ một bữa chiều rồi lại về nhà ngủ để ông bà không phải nghi ngờ. Hôm nay trên đường đi dạy về gặp một bà cụ bán trái cây ven đường cô mua hết cả một buồng chuối tha về nhà. Cô biết mẹ mình rất thích ăn chuối ngựa chín cây nên cố tình mua về cho bà ăn dần. Hoài mỗi lần thấy chị gái ghé qua nhà chơi thì vui lắm. Vừa thấy xe chị gái lạch cạch ngoài cổng Đã chạy vội ra mở cổng rồi đón chị Trời ơi Chuối ở đâu mà nhiều thế này Ngoài lạ ó khi thấy chị đèo cả một buồng chuối to tướng đằng sau xe Của một bà cụ ở bên đường Chuối chín cây đấy Ruột vàng ngon lắm An hí hưởng khoe rồi kêu em khiêng vào sân để Bà Nhiên thấy con gái mang về một buồng chuối to Thì nói Mua làm gì mà nhiều thế hả con Dạ Con thấy bà cụ bán cả buồng nên mua luôn Trái cây vườn nhà có mấy khi đâu mẹ Bà Nhiên sợ lắm mấy khi mà trái chuối mập mạp vào nần nẫn ra thì thích chí nói Ờ, chuối già ngon đấy Nói rồi sai hoài lấy con dao để bà chặt ra từng nải Cái này con mang về cho thằng Tiến Bà chọn nải trên cùng to nhất ngon nhất, có hai ba trái đã chín rồi đưa cho An Dạ, An ngậm ngừng nhìn hoài Thằng Tiến chả thích ăn chuối nhất còn gì mang về cho nó ăn Chuối chưa chín hẳn để mang thêm nải nữa cho nó ăn dần Làm việc trí ốc Ảnh chuối à, tốt lắm đấy. Bà Nhiên vô tư nói rồi cầm con dao chặt thêm một nải đẹp nhất chọn ra đưa cho An. An nhìn mẹ có chút ái ngại, ánh mắt buồn buồn. Mẹ cô thương con rể đến vậy, nếu như bà biết họ đã chia tay thì bà sẽ hụt hẫng thế nào đây? Tự dưng sống mũi An cay cay, cô giả vờ đi vào tìm cái bao đựng chuối để tránh câu chuyện của mẹ đang nhắc về Tiến. Ngoài biết, chị gái đang buồn về chuyện của Tiến nên lại gần mẹ rồi nói Từ nay chưa mà chị An, mẹ đừng nhắc đến anh Tiến nữa. Bà Nhiên thấy con gái út tự dưng nổi cáo thì nói Ơ, cái con bé này làm sao thế hả? Mẹ nhắc đến thằng Tiến thì làm sao? Mẹ ấy, cứ suốt ngày nhắc về anh ta Cái gì cũng để phần dành cho anh ta. Ngoài cáo thật, đó là chồng chị mày Đối tốt với nó thì nó sẽ tốt với chị mày Chứ có thiệt thòi đi đâu mà sợ. Đấy, đối tốt với anh ta cho lắm bảo đấy Rồi coi anh ta đối xử với con gái mẹ như thế nào. Anh ta ngoại tình dẫn gái về nhà, rồi nói chia tay với chị An kia kìa. Cái gì? Con nói cái gì vậy Hoài? Thì con nói, anh Tiến á, anh ta đã phản bội chị An mà lại cặp với ai không cặp, đi cặp với bà Khánh Ly bạn thân của chị An đấy. Họ ly hôn rồi, chị An bây giờ đang sống một mình ở nhà. Mẹ còn nghĩ tốt cho anh ta nữa đi. Ha. Trời đất ơi." Bà Nhiên kêu lên rồi đánh rơi con dao xuống sân. "Hoài, em nói cái gì vậy hả?" An đi ra ngoài thấy Hoài đang nói với mẹ về chuyện của mình thì quát em Còn Hoài, con Hoài đã nói có thật không vậy hả con? Bà Nhiên chạy lại túm lấy An, vừa khóc vừa nói Mẹ, mẹ bình tĩnh đi dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi An ôm lấy vai mẹ nói Trời ơi Vậy là sự thật hả? Bà Nhiên hỏa khóc rồi ôm lấy An Hoài cũng ôm lấy mẹ và chị rồi khóc Lúc này ông Trọng cũng vừa từ cửa hàng nội thất về đến cổng Ông đã nghe hết câu chuyện của vợ và hai con gái. Ông không nói gì mà lặng lặng quay ra xe ô tô của mình rồi lái thẳng đến công ty Tiến. Ông Trọng lái xe một mạch thẳng đến công ty của Tiến thì trời cũng vừa sập tối. Bây giờ khá vắng người chỉ có mấy người lác đác ra về. Ông Trọng dừng xe trước cổng công ty rồi lại hỏi đi bác bảo vệ đang xem điện thoại. Chào chú, cậu Tiến có ở đây không? Ông Trọng rất bình tĩnh. Bác bảo vệ vừa trông thấy đã nhận ra ông Trọng là bố vợ của Tiến ngay bởi vì trước đó bác cũng có đi đám cưới Tiến rồi Chào bác, cậu Tiến đang còn trong phòng mấy ngày nay cậu ấy hay về muộn lắm Cảm ơn Ông Trọng nói rồi đi thẳng vào sành công ty hỏi thăm một cô nữ nhân viên Bác là bố vợ anh Tiến à anh ấy đang ở phòng truyền thông trên tầng 2 đấy bác Ông Trọng hỏi cô nhân viên nữ cô ấy cũng vô tư chỉ cho ông rồi ra về Nhân viên trong công ty đã ra về gần hết chỉ còn bác bảo vệ cô nhân viên kế toán và Tiến Dạo này đúng là Tiến rất bận nên cố làm nốt trên công ty cho xong vì về nhà đằng nào cũng không làm được việc. Ông Trọng vớ được cái gậy sắt đang dựng ở góc nhà vệ sinh cầm lên tầng 2. Đi một lượt thì thấy có một phòng có treo biển là phòng truyền thông. Cửa kính màu trong nên nhìn vào đã thấy Tiến đang ngồi miệt mài bên máy tính làm việc. Ông không gõ cửa mà tự nắm chốt đầy vào. Tiến vẫn không hề hay biết gì. Ông Trọng lấy hết sức mình đập một phát lên bả vai Tiến. ôi Đau quá Tiến ôm vai kêu thất thành rồi ngã vật xuống đất Bây giờ anh ta mới trông thấy rõ mặt ông trọng Bố bố Anh ta sợ hãi Lắp bắp Tay vẫn ôm bả vai vì cú đánh của ông trọng quá đau Mày dám phản bội con gái tao Tại sao mày dám đối xử với nó như vậy hả Con gái tao đẻ ra Tao còn chưa từng đánh nó một cái Mà mày dám làm tổn thương nó Mày là cái thứ rác rưởi Không đáng là mặt đàn ông Tao phải triệt ngay cái thứ của nợ của mày Ông trọng vừa nói vừa sông tới mắt long sòng sọc, tay giơ cao chiếc gậy đập vào giữa đúng quần Tiến. Tiến lùi mấy bước nhưng mà không kịp, Tiến đau điếng kêu lên, Cứu, cứu với! Anh ta quần quại ôm hạ bộ đau đớn. Ông trọng vẫn chưa thấy hạ giả, ông vẫn cầm chắc cây gậy trong tay, hùng hổ lao tới chỗ Tiến. Thứ rác rưởi này, ta sẽ cho mày không còn ngóc đầu lên được. Vừa nói, ông vừa giáng xuống một gậy nữa, nhưng bị trật. Nhưng trước gậy nện xuống sàn nhà kêu kính con. Ánh mắt ông trọng vằn lên từng tia máu đỏ. Đứng trước Tiến bây giờ không phải là chàng rể yêu quý của ông cách đây 2 năm nữa, mà đó là một kẻ bẩn thỉu đáng chết. Hay nói chính xác hơn với ông, ấy bây giờ Tiến không còn là con người nữa. Ông liên tục phang chiếc gậy xuống người Tiến. Có cái trúng, cái chật. Tiến đau đớn nhưng vẫn cố gắng gồng mình ra sức để tránh đòn của ông trọng. Nhưng lùi mãi, lùi mãi cũng đến đường cùng anh ta lùi vào chân tường thì không còn đường thoát nữa tiến sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn vào chiếc gậy đang dáng xuống từ trên cao của ông trọng thì bất ngờ có ai đó giang tay đang ôm ngang lấy hồng ông rồi ngăn lại tiến hoảng hồn mở mắt ra thì thấy bác bảo vệ đang ôm ông trọng nói không được đánh người nếu không là tôi gọi công an đấy tiến nhân cơ hội lúc bác bảo vệ đang ôm ông trọng liền lồm cồm bò giày chạy ra ngoài cổng Lúc này Khánh Ly cũng vừa mới lái xe ô tô đến trước cổng. Tiến nhìn thấy xe của Khánh Ly, liền cố hết sức gượng dậy, chạy lên gần cửa kính xe đập ầm ầm Mở cửa, nhanh lên, mở cửa cho anh. Khánh Ly nhìn thấy bộ dạng của Tiến thì cũng sợ hãi, vội vàng mở cánh cửa rồi kéo Tiến vào nhưng không kịp nữa. Ông chồng đã bước gần đến nơi. Tiến hút hoàng nằm sập xuống cửa xe. Cơn thịnh nộ của ông sôi sùng sục, khiến sức khỏe của ông chồng khỏe hơn bao giờ hết. Bác bảo vệ cũng bị ông ta quẩy tay ngã sõng xoài ở vòng Tiến. Tôi sẽ kiện ông, cho ông đi tù mọt gông luôn. Khánh Ly vừa đỡ lấy Tiến vừa chỉ thẳng vào mặt ông trọng hùng hổ quát. Một lũ khốn nạn. Ông trọng điên tiết, vùng chiếc gậy vụt vào mặt Khánh Ly. Cô ta bị đánh bất ngờ nên không kịp chờ tay đã ngã ập xuống đất. Miệng cô ta đầy máu, hai chiếc răng bị rơi ra ngoài. Tiến thấy Khánh Ly bị chảy máu thì sợ quá. Cô kéo cánh cửa ô tô ra, bỏ vào rồi đóng sầm cánh cửa lại cố thủ. Ông trọng lờ lờ bước tới, vùng cây gậy sắt đập toang trên nắp carbo ô tô. Ông cứ đập liên tục 3-4 nhát. Kính xe ô tô bị nứt rồi vỡ toang, những mảnh thủy tinh văng ra găm cả lên tay người ông trọng dớm máu. Người qua đường thấy vậy thì mới chạy vào can ông trọng. Phải 3-4 người thanh niên mới có thể kiềm chế được cơn giận dữ đang ngùn ngụt trong ông. Lúc này bác bảo vệ cũng đã gọi được công an phường tới. Ông chồng cũng đã thấm mệt không vùng vẫy nữa mà buông chiếc gậy ra Ông nhìn tiếng đang run rẩy trong xe rên và Khánh Ly thì nằm sập dưới lề đường rồi nhắm mắt lại coi như ông đã chốt rùm con gái mối hận này Ông chồng bị đưa về đồn công an tạm giam, ông không nói một câu nào có lẽ tâm trạng vẫn còn tích động chưa trở lại bình thường nên người ta đành phải giam ông lại trong một phòng yên tĩnh rồi gọi điện về cho người nhà